Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em thuê DVD Liều mạng truyền phát hai ư Hướng đường vũ sừng sốt Không phải em rất khét phim hành động sao Tần trước Cạnh Nghiêu có theo Liều mạng truyền phát một chồng em đã cùng nhau xem Nội dung có hơi quá cường điệu Vài nam chính quá thần thông Trên thế giới không có người nào lợi hại như vậy Nhưng mà sau khi xem xong em cảm thấy nam chính rất là đẹp trai nha Trời ạ Lại là lương Cạnh Nghiêu Anh thật sự sẽ bị phát điên lên mắt Hướng đường vũ cầm chai rượu rồi chọn hai cái ly, chạy như bay ra khỏi phòng bếp. Bằng công anh sợ mình sẽ giống to đối với tiểu lang giác. Cầu xin cô đừng nhắc tới hai chữ cạnh nghiêu, lòng khổ cái lỗ tay này của anh nữa. Trời ạ, cơn ác mộng lưng cạnh nghiêu rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc đây? Quý thư lăng pin pizza ra khỏi lò, phối liệu với những nguyên liệu. Hướng đường vũ thích ăn tôm hùng, cà chua, hạt tiêu Mexico, cà rốt và đậu nành. Sau khi để pizza lên bàn, Cô đem để phim thuê vừa bò vào đầu máy, bước đi thong thả trở về kế salon. Đến làm tổ bên cạnh hướng đường vũng. Hà lê Rìu, anh đã rót trước, cô bưng lên một ly mới uống được một hớp nhỏ lập tức bị sặc. Ôi trời ạ, cay quá! Cô kêu eo ái, lập tức nhảy dựng lên vừa đi vừa nói. Em quên rằng anh cạnh yêu nói không thể uống trực tiếp. Cô chạy vào phòng bếp tìm ra một bục nhục quế cô mua, đường trắng cao ngọt. Cô đem cam ngọt cắt rạp thành miếng bài ở khay rồi đi đến phòng khách. Quý tựa lăng trở về làm tổ bên cạnh hướng đường vũ, rồi sau đó cầm miếng cam ngọt, lau ở trên gan bàn tay mấy lần, sau đó rắc thêm bột nhục quế đường trắng, rồi nhớ mắt cười với anh nói. Cạnh nhau nói, trước tiên đem gan bàn tay rắc bột nhục quế, đường trắng liếm sạch sẽ rồi sau đó uống một hớp lòng thiệt than, sau đó sẽ đem miếng chanh ngọt ngậm vào trong miệng, sẽ không bị giặc lòng thiệt than nữa, chỉ còn lại vị ngọt thôi. Cô nói xong lập tức, dựa theo đó mà làm một lát sau ánh mắt của cô tỏa sáng cười đến thật là vui vẻ. ba thật là thần kỳ cũng không bị sặc nữa uống chắc là ngon đó rượu này rất là mạnh em mà uống như vậy nhất định sẽ biến thành quỷ say đó anh có muốn uống thử một chút xem sao không thật sự là rất thần kỳ nhá quý từ lan căn bản là không để ý lời cảnh cáo của anh đàn ông sao không uống lòng thiệt là nài kêu này giọng nói của anh tràn đầy ý kinh thường rồi đứng dậy vào phòng bếp cầm lọ mới ra ngoài anh ngồi lại vị trí của mình. Đem muối bôi ở gan bàn tay rồi liếm muối Uống một ngụm lòng thiệt lan rồi nói Đây mới là kiểu uống của đàn ông Quý thừa lan nhìn anh chầm chầm Quyết định không để ý tới anh muốn uống như thế nào Cô cầm lên một miếng pizza đưa cho hướng đường vũ Cũng tự tay cầm một miếng Rồi sau đó há miệng cắn một lớn miếng pizza Quăng cho hướng đường vũ một quả bom lớn Anh Vũ à Cuối tuần này em quyết định cùng với canh nghiêu đến Cần Đinh chơi Anh ấy có một chiếc xu thuyền tư nhân Bạn em sẽ qua đêm ở trên du tiền. Hướng đường vũ nghe. chiếc pizza kia thiếu chút nữa thì nghẹn chết anh. Anh miễn cưỡng nuốt vào rồi suy nghĩ. Có lẽ bọn họ chỉ là qua đêm rất là thuần kiết. Anh không nói một lời nào, lại cắn một miếng pizza. Còn muốn bắt đầu xem phim không? Quý thè lăng giống như không có chuyện gì hỏi. Anh gật đông một cái, âm thanh tạm thời lạc đường. Hai người chuyên chú xem DVD. Vài nam chính Jackson Sartam lái xe rất giỏi Lại diễn đặc sắc Thì tiểu lăng sắc đột nhiên mở miệng Anh có biết không Em chỉ còn chưa xác nhận trên rừng xuất sắc nữa thôi Nếu như em xác nhận rồi Em nghĩ cạnh nhiều chính là người đàn ông 100% Em muốn cùng anh ấy kết hôn Rồi sau đó nhanh chóng sinh em bé Màn hình lớn đang chiếu đến vai nam chính Đang bắn nhau kịch liệt với người xấu Anh ta đang bảo vệ bé trai sợ hãi Trong mưa bom lờ đạn Cái cảm giác đó Hướng đường vũ cảm thấy như là lai động Lỗ tai anh nghe được So với mắt nhìn thấy còn đáng sợ hơn gấp mấy trăm lần. Tiểu lăng sắc của anh lại muốn cùng với đại đào hoa sinh đứa bé sao? Lần này em theo cạnh nghiêu đi ngồi du tiền. Em muốn dùng thử anh ấy xem. Hướng đường vũ trận to hai mắt, liền nháy mắt mấy cái. Năm nay phụ nữ đều khủng bố như vậy sao? Ngay cả tiểu lăng sắc thuần khiết không tỳ vết cũng bị luân hãm. Dùng thử một chút xem ư. Tiểu lăng sắc lại muốn dùng thử lưng cạnh nghiêu ư. Anh đã cho em một đà kích rất lớn. Em cảm thấy yêu một người quá là cực khổ Bây giờ có một người đàn ông điều kiện tốt chờ em Anh ấy cái gì cũng tốt Nếu như bọn em ở trên rừng cũng hợp Em quyết định sẽ gài cho anh ấy Anh ta không nhất định sẽ nguyện ý cưới em Hướng đường vũ rốt cuộc Cũng bắt được âm thanh bị lạc trở về nói Quý thừa lăng trừng anh Không ai dự định anh sẽ nói ra những lời này Cô lạnh lạnh trả lời Về điều này anh không cần phải lo lắng Cạnh nhau nói chỉ cần Chủ nhật này em dùng thừa vui vẻ Em gật đồ anh ấy sẽ lập tức đem em lấy về nhà. Ba mẹ em cũng hy vọng em sẽ lớn lấy chồng. Em càng lấy chồng sớm, hai người quê tầm như ba mẹ em sớm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net